các bạn đang nghe tại đọc truyện thằng ngóng đó thì thì các bạn có thể qua để đọc trước nhé hay là tôi tôi sẽ xin phép hà cơ nếu như mà được nếu được tác giả đồng ý thì mình sẽ post mình sẽ post nó lên ở trên cái cái fanpage hoặc là post lại lên trên cái cái cái cái cái, cái, cái câu chuyện đấy cái câu chuyện ở bên youtube ấy. Đó. nếu tất nhiên là nếu như hà cơ đồng ý Ừ. Hà Cơ em có ở đấy không à, Nam Vlog đang góp ý là lần này Cậu Tẩy rất có thể là bị con trâu Của lão tí hút À không chưa chắc mà có khi là đồng quan tài Bị con trâu của lão tí hút bay vào hô xí <cười> Để Hà Cơ gặp Diễm Hằng hả <cười> okay. à, Chúng ta sẽ chờ tác phẩm Cậu Tẩy của Hạ Cơ cũng như là sẽ chờ tác phẩm tiếp theo của tác giả Diễm Hằng. Và đặc biệt là anh cũng đang rất là ngóng cái bộ dài dài của Diễm Hằng và Nam Côn. Nhưng mà chắc là nó dài thì sẽ phải chờ lâu đấy. Thì à, thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Chúng ta sẽ không uh, xem gió nhiều nữa. Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Diễm Hằng đã cấp tác quyền cho anh Tụng Diễm Đọc cái bộ cũng rất là chất này. À, hy vọng rằng là anh không làm cho em... Uh, cảm thấy thất vọng uh -huh. à, mong rằng là anh trẻ anh em mình sẽ còn được làm việc nhiều hơn nữa cũng xin cảm ơn à, quý vị khán giả và các bạn đã donate đã tặng sao đã super chat à, cảm ơn các bạn đã chia sẻ đã ủng hộ à, một lần nữa chúng ta hẹn gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp xin chào và hẹn gặp lại